Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã 5 giờ chiều mà vẫn chưa thấy Cửu Thúc về. Chị Hà lúc này như có ai đốt lửa trong lòng. Đi lại chỗ chồng nằm, chỉ cẩn thận trói tay anh Thuần lại để phòng ngừa khi tỉnh dậy. Nếu có thành tán thi thì anh Thuần sẽ không thể làm gì được. Xong xuôi tất cả mọi việc, chị Hà đóng cửa lại, chị chạy thật nhanh về hướng nhà mình. Từ căn nhà quen thuộc, bực lên bậc tam cấp trong sự sợ hãi. Đột nhiên chị Hà giật bắn lại. Cửu, Cửu Thúc. Vội chạy lại thật nhanh lay cứu thúc dậy, nhưng không được. Chọn tay thúc lên vai, chị Hà dìu thúc về từng bước miệt nhọc. Cánh cửa nhà kiểu thúc mở ra, bên trong là nhiều cô quan tài rất đẹp được kiểu thúc đóng từ trước. khi đặt kiểu thúc lên giường, chị Hà lấy khăn lao mặt đã lầm lem bốn đất của thúc kiều. Trong lòng chị bây giờ rất lo lắng, chưa biết chồng mình sống chết ra sao, chưa biết là chồng mình có thành tán thi hay không, và thúc kiều không biết khi nào mới tỉnh dậy. Lao xong mặt, Chị Hà lau sống cổ thầy thì bất chợt chị Hà la toán lên. Tay run dày làm dưới cái khăn xuống đất. Khi chị nhìn thấy hai dấu răng trên cổ của kiểu thúc và rùng giận hơn kiểu thúc lúc này, tay đã cử động. Lùi về sau một bước chăm chú nhìn về phía kiểu thúc. Nước! Nước! Nghe được tiếng nói, chị Hà vừa mừng vừa sợ, nhưng chị cũng chạy ra sau rót chén nước đem lên cho thúc kiều uống. Khét đặt thầy nằm xuống, chị Hà run dày nói. Thúc kiều! Thu vẫn còn là người chưa phải tán thi có phải không? Kiểu túc lúc này gật đầu, miệng lầm bẩm đáp. Ta vẫn là người, chưa thành tán thi. tôi đã bị cắn, nhưng ta đã dùng gạo nếp phong bế phần độc tán thi rồi, nên bây giờ vẫn chưa thành tán thi. Giấc câu thì bên ngoài chị Hà nghe được tiếng xôn sao. Chị nhìn ra ngoài, vội đứng dậy đi thẳng ra mở toàn cánh cửa, thì chị nhìn thấy rất là đông người đang tụ tập trước nhà chị. Bước ra khỏi nhà, chị Hà liền hỏi bà Phan. Có chuyện gì mà xôn sao vậy thím? Bà Phan liền hất hải đáp. cũng người bảo hôm qua ông An tiểu phu lên núi đốn cùi, hôm nay đã xế chiều mà không thấy về. Gia đình đi kiếm thì thấy xác ông đang nằm ở kế bên ngôi mộ hoang ven đường. Chết thảm lắm. Thôi tôi đi xem, chị đi cùng xem luôn không? Chị Hà vụ lật đật đi theo bà Phan. Từ nơi rất đông người chị không thể nhìn thấy. Cố gắng chen chân vào đám đông, chị dần nhìn thấy cái xác của ông An. Tiếng của chị Hà la lên, tất cả mọi ánh mắt đều đổ rột vào chị. Chị lật đật chạy về nhà thì chiếc cửa cổng chỉ gọi lớn. Kiểu Thúc, Kiểu Thúc, hôm nay có một người đốn cùi trên rừng đã chết và con thể kế xác ấy có hai dấu răng, y như là dấu răng trên cổ của Thúc vậy. Kiểu Thúc đừng đứng dậy. Chị Hà vừa đỡ Kiểu Thúc nằm xuống. Vì cú sốc quá lớn, mới có một ngày mà Tàn Thi đã giết thêm mạng người nữa rồi. Chết, đừng kích động, Thúc ho ra máu rồi. Đình lại đỡ Thúc, thì bị Thúc ngăn lại. Kiểu Thúc nói, Tàn Thi bây giờ rất yếu, vì đã đầu về ta hôm qua. Nhưng móng người có thể làm nó hồi phục rất nhanh Hôm nay có thêm một người là ông An Tiều Phu đã chết Thì tối nay tạm thời sẽ không sao đâu Nó chưa đủ quý khí để vào làng Vì làng dương khí nhiều Việc trước mắt bây giờ là phải cứu chồng con trước đá Con nghe lời ta Ra chợ mua một con gà trống Và 5 cân gạo nếp Dùng gạo nếp tắm cho anh nhà luôn Con vết cào trên tay anh nhà dùng gạo nếp Lá mật rừng trộn trụng với máu gà Đắp lên vết thương Nội trong hai ngày sẽ khỏi Mau, mau nành lên chị Hà lập tức chạy ra chờ. Đi được nửa đường nhìn thấy người ta khi cái xác của ông An đi ngang qua, chị như giận cái ốc, không dám chậm trễ, chạy thật nhanh mua tất cả những gì mà thúc kiều răn. Sau khi mua xong, đem về chị Hà đâm rầm ra phần rau mật rừng sau nhà, trộn với gạo nếp, cắt phần máu của gà trộn chung, chỉ đem ra đắp cho chồng và cứu thúc. Bạn nãy còn ra sợ nhìn thấy cái xác của ông An tử phu được gia đình mang về ăn táng. nhưng xác của người lúc này đã chuyển thành tím bầm. Mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt thầm cuồng nhìn cứ y như là cái xác của thằng tí. Kiểu thúc ngay đến đây thì giật bắn mình, làm cho chị Hà cũng giật mình theo. Kiểu thúc nói Chết! Ta quên mất một chuyện. Tán thi mà cắn người thì cái xác bị nó cắn trong vòng 24 giờ. Chân tay còn lại, nanh và móng mọc dài. Người bị cắn lúc đó sẽ rất tệ. Mới giờ bên nhà ông ấy mới tầm liệm. Chị Hà đáp. Dạ, tầm 13 giờ ạ. vuốt hàm dâu kiểu thúc cười khổ. Ông trời lại muốn chiêu người ta rồi. Ngay bây giờ lập tức đem lá bùa này sang nhà ông An, để khi nào tầm liệm còn dùng cách đặt lá bùa này vào trứng giữa khuôn mặt của ông ta, rồi để nắp quan tài lại. Nếu không trong thời gian làm ma chay, tán thi sẽ vùng mất ra khỏi quan tài, hút máu những người có mặt tại đó. Nghe rõ chưa? Mặt chị Hà biến sắc, nhìn Kiều Thúc chị Hà nói. Con sợ xác chết lắm. Kiều Thúc nhìn chị Hà rồi đáp. Vậy thôi, tối nay tán thi mà có dậy, ta sẽ để tán thi ăn thịt thiếm vậy. nó dứt câu Kiều Thúc nằm xuống về mặt làm bộ không quan tâm Nhìn sang chị Hà lúc này bị Kiều Thúc dọa cho tái mặt. Tấm bùa đâu ạ? Tiếng nói của chị Hà làm cho Kiều Thúc cười khì, vội họa lên một đạo phù chú, Kiều Thúc đọc chú. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net